Nhà Liễu Chuyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Và loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. nhìn bộ dạng đắc ý của an ninh lâm giật thầm mắng đồ ngô sau khi mấy cô gái hào hứng quan sát xung quanh không có người thì bắt đầu chụp ảnh với xe ron roi phantom bọn họ vốn đã ăn mặc rất thời trang thắt lưng váy siêu ngắn và trang điểm đậm trong lúc chụp ảnh họ cố gắng gián sát người vào cửa xe rồi thể hiện ra các dáng quyến rũ Xóa tóc rồi giơ chân ai nấy đều hừng phấn đến nỗi đỏ bừng mặt Chỉ đến khi lái xe ngồi trong xe đợi Lâm Giật hạ thấp rèm xe dè xuống rồi đuổi bọn họ đi thì mấy cô gái mới không nỡ rời đi mà vẫn quay đầu lại nhìn. Đồng thời vội trình sửa ảnh vừa chụp. Lâm Giật thấy bọn họ rời đi thì mới dập tắt điêu thuốc đi ra từ tròi gác bảo vệ. Đi đến tòa nhà chưa hoàn thành ở đoạn đường Bắc Hoàn. Ngồi trên xe, Lâm Giật nói nhẹ với lái xe. Vâng, thiếu ra. Trong lúc lái xe khởi động xe chuẩn bị rời đi thì lâm giật từ kính chăn do phía trước nhìn thấy an hình đi rẻ cao gót nhanh bước quay lại cô ta quay lại làm gì lâm giật nhau mày kéo rèm xe lên tre anh lái xe anh lái xe thấy an hình gõ cửa xe lái xe không chịu được mà mở một khe không khách khí nói cô à nếu còn muốn chụp ảnh nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy không phải không phải anh đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn hỏi xe này mua bao nhiêu tiền vậy an hình nói với vẻ nịnh bợ bao nhiêu tiền ư? lái xe nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc nói một chục triệu tệ thôi, sao vậy không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi cảm ơn anh anh hình nói xong thì vội chạy đi còn gái thời này sao đều thích hư vinh với sống ảo vậy cười chứ xe cũng không phải của mình, có gì mà chốt lái xe nói xong mới phát hiện là lâm giật vẫn đang ngồi trong xe nên liên tục nói xin lỗi rồi khởi động xe rời đi Lâm giật ngồi trên xe thấy chán quá nên lấy điện thoại ra lướt vào nhóm bạn bè Làng tiểu tiểu lâu lắm mất hút mà nay lại đăng lên một bài đó là bức ảnh đăng luyện múa trong phòng tập chắc là chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn nào đây Lâm giật ấn like một cái rồi đang định tắt điện thoại nghỉ ngơi một lát nhưng đúng lúc này cậu nhìn thấy một lời nhắc nhở mới trong nhóm bạn bè thì ra là xuất hiện avatar của an hình kèm trạng thái Một chiếc xe hiệu Rolls trị giá trục triệu tệ và một người đàn ông yêu bạn bạn sẽ chọn thế nào bên dưới là bốn bức ảnh lần lượt là an hình chụp vào bốn góc khác nhau toàn là ảnh cô ta chụp chung với chiếc xe này nhìn lên bức ảnh này với biểu cảm kiêu ngạo trên mặt an hình dường như chiếc xe này là của cô ta mới mua vậy rất nhanh lúc này đã có rất nhiều bạn học và bình luận còn an hình nhanh chóng trả lời bình luận của mọi người ha <cười> ha xe của bạn thân mượn đi mấy hôm ấy mà hở lâm giật cạn lời lắc đầu Trong đầu xuất hiện một vài cảnh tượng Rồi lập tức không có ý muốn xem tiếp Cũng cùng lúc này Ở khu đất trống của tòa nhà chưa hoàn thành Hàng dãy xe đa năng xếp dài như con rồng dài màu đen Lại có hai con ở bên đường lái lại Chậm chậm lái về phía khu đất trống Mây Bách, Benti, Pagani, Soroy Các xe nối tiếp nhau Đến ngay con xe xịn như S600 Cũng đành phải dừng ở bên đường Để nhường đường cho đội xe Cũng may là ở vùng này cũng không phải là khu dân cư Lượng người qua lại cũng không nhiều Nên khi đội xe cao cấp tụ hội ở đây Mới không cản trở giao thông Nhưng cũng có rất nhiều xe từ đô thị qua đây Họ muốn quan sát ở cự ly gần xem Thành phố Nam Đô có phải lại xuất hiện hoạt động gì mới Dù sao thì những con xe này Ngoài chạy ra đắt Thì biển số xe cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người rồi Xếp lại Tại sao lần này em chỉ là một kế toán vậy? Phó tổng và tổng giám sát tài vụ thì sao? Tập đoàn Lâm Khê có thể lấy đi một người, chứ không thể lấy đi cả hai chứ. Tập đoàn vệ nghiệp của chúng ta cũng đâu kém họ, dựa vào cái gì?" Trong cơn xe Bentley màu đen, Lâm Mai mày dùng tay ôm chặt cánh tay lợi bân, vẻ mặt không muốn rồi nũng nịu nói, "Anh cũng không còn cách nào khác, mỗi lần chỉ cần hợp tác với tập đoàn Lâm Khê thì giám sát mà công ty chúng ta sắp xếp vào công trường cũng chỉ làm tài vụ thôi, còn việc giám sát là người của tập đoàn Lâm Khê." Còn tổng giám sát hình như chưa gặp bao giờ. Lợi Bân thản nhiên nói Dựa vào cái gì chứ? Khó khăn lắm người ta mới trở thành giám đốc tài vụ của tập đoàn. Nhưng vào công trường thì chỉ là một kế toán nhỏ bé. Đến lúc đó chẳng phải sẽ bị hai người kia bắt nạt sao? Người ta không muốn thế đâu. Xếp lợi nói giúp em đi. Hơn nữa không phải em chỉ nghĩ đến thể diện của mình đâu mà là địa vị và thể diện của tập đoàn chúng ta đấy. Đứng trước thỉnh cầu của Lâm Mai Mai ánh mắt Lợi Bân trầm lắng nhìn con xe rô ròi trước mặt Hồi lâu không nói gì. Thật ra, hắn không phải không biết gì về chuyện liên quan đến Hà Sa, Ít nhiều cũng nghe nói rồi. Đây được coi là một tập đoàn cấp cao vô cùng thần bí. Đừng thấy tập đoàn Lâm Khê và Vinh nghiệp nổi danh số một số hai nam đô, Thật ra, trong lòng họ đều rõ, Hai công ty niêm yết này, chẳng qua cũng chỉ là hai con chó làm việc cho Hà Gia mà thôi. Mỗi lần khởi động làm công trình gì lớn là hai công ty lại phải hợp tác với nhau. Tập đoàn Lâm Khê chủ đạo cử ra giám sát tài vụ Còn tập đoàn vinh nghiệp làm chủ thầu. Mặc dù cử ra là giám sát, nhưng khi vào công trường làm việc, cũng chỉ là làm việc của một kế toán. Còn tổng giám sát tài vụ thật sự là người của Hà Sa. Công việc của người này ở công trường là giám sát quản lý tài vụ của hai bên, để hai bên giám sát và đề phòng lẫn nhau, tránh xuất hiện việc hai tập đoàn thông đồng với nhau, rồi sử dụng tiền công của tập đoàn tổng. Lợi bận thấy vô cùng hứng thú với vị tổng giám sát tài vụ này, Dù sao thì trào lên vị trí này của mình Rồi lại muốn tăng thêm bậc nữa Trừ khi được đích thân người của Hà Gia điểm danh Nếu không thì không thể làm đến vị trí chủ tịch được Hơn nữa Người của Hà Gia cũng vô cùng thần bí Ngoài việc ra lệnh cho chủ tịch tập đoàn Thì gần như không có bất cứ tiếp xúc nào Với những phó tổng như bọn hắn Vì vậy nếu như có thể bắt cầu Với tổng giám sát tài vụ Ở dự án lần này Thì có thể giúp ích cho vị trí hiện tại của mình Tương lai sáng lạn cũng là điều có thể thấy lợi bần trầm ngâm không nói gì lơ mai mai đang định nũng nịu bắt hắn thỏa hiệp thì xe đã dừng lại ở công trường và có người từ bên ngoài mở cửa xe ra lúc xuống xe hai người đứng sánh vai nhau không hề thể hiện ra vẻ không đàng hoàng như khi con ở trong xe đồng thời lúc này trên con xe mây bách lý kim kỳ thầy quyền chủ tịch tập đoàn lâm khê xuống xe trước sau lưng cô ta là phó tổng giám sát tài vụ lợi ni lợi ni đến giờ vẫn không thể tin nổi Sau buổi tối hôm qua, người Hà Già với khí thế như vũ bão, xả thải lý huy mà vẫn chưa ra tay với mình. Đến cả đơn xin được vào công trường đảm nhận vị trí giám sát tài vụ của cô ta cũng đã được phê chuẩn. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng cô ta cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao thì công việc này cũng quá khó. Mấy người vừa gặp mặt thì liền bước lại Hàn Nguyên tâm sự. Đặc biệt là nợ ní và Lâm Mai Mai giống như chị em ruột chủ động nắm chặt tay nhau rồi hỏi Hàn không ngớt. Sau khi biết tin Lợi Ni chính là giám sát tài vụ của dự án lần này Thì Lâm Mai Mai lập tức với điệu cười gượng Nói Ôi cháu, đúng là ngưỡng mộ Lợi Tổng quá đi Công việc sau này vẫn mong Lợi Tổng giúp đỡ với ạ Nếu không thì cứ chuyện gì cũng phải báo cáo với xếp Lợi thì cũng không tốt Mặc dù xếp Lợi không để ý Nhưng em vẫn thấy không hay lắm Lợi Ni cũng cười ha ha, nói Nghe em nói kìa Em là giám đốc của tập đoàn viên nghiệp Còn chị chỉ là phó tổng của phòng tài vụ tập đoàn Lâm Khê mà thôi. Luận về cấp bậc thì em còn cao hơn chị nửa cấp đấy. Lâm Mai Mai đắc ý nói. Chị thật là biết nói đùa, nhưng em vẫn nhớ là hôm qua chị nói trước mặt Lợi Tổng là sẽ đuổi việc con Lăng Tiêu Tiêu mà. Không biết là chị đã đuổi việc nó chưa? Không phải là vẫn để nó ở lại tập đoàn Lâm Khê đây chứ? Em nói chị nghe này, loại người này mà ở lại tập đoàn thì sớm muộn gì chị cũng bị thiệt đấy. lang Tiêu Tiêu Vừa nghe thấy cái tên này Lợi nì giống như bị ma nhập Đôi mắt lập tức trợn trừng lên Đến hai tay cũng không kìm nổi mà run lẩy bẩy Chị bị làm sao vậy? Lâm mai mai có chút sợ hãi Lùi về sau một bước Sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Từ xa chậm chậm bước lại Lăng tiêu tiêu Đợi khi nhìn rõ được Thì lâm mai mai với vẻ mặt châm biếm bước lại Chặn đường đi của lăng tiêu tiêu Rồi nói với vẻ cao ngạo Sao cô vẫn còn ở đây? Chẳng phải Hôm qua lợi tổng của các cô nói là Sẽ sa thải cô sao Sao cô vẫn đến đây được Ý gì vậy Lòng tiêu tiêu không hiểu hỏi <cười> Vẫn còn giả vờ được Đừng tưởng là tôi không biết Chắc chắn là cô đã biết tin Hôm nay sẽ có rất nhiều tập đoàn cấp cao họp ở đây Nên cô muốn đến vượt cấp Rồi trực tiếp tìm các lãnh đạo khác Để cho cô được quay lại công ty chứ gì Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa Tôi nói cho cô biết Loại người như cô ấy mà Cả đời này cũng không có cơ hội Được vào tập đoàn của chúng tôi một lần nữa đâu Lâm Mai Mai đắc ý nói Nhưng đột nhiên cảm thấy Vai mình như bị ai đập nhẹ một cái hừ, Lâm Mai Mai vừa quay đầu lại Ngay lập tức cảm thấy Gò má mình đau đớn Thì ra là nợ nì ở trước mặt mọi người Tát bốc một cái vào mặt cô ta Cái tát này đột ngột Nên khiến Lâm Mai Mai khó hiểu Lâm Mai Mai hoàn toàn sững người Không hiểu sao mình lại gặp phải tai nạn đột suốt này Từ trước đến nay Cô ta và Lợi Ni mặc dù không ưa nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng. Dù sao thì Lợi Ni cũng là phó tổng giám sát tài vụ của tập đoàn Lâm Khê, địa vị trong xã hội và trong tập đoàn cũng cao hơn Lâm Mai Mai một bậc. Còn Lâm Mai Mai mặc dù chức vụ không bằng Lợi Ni nhưng cô ta trẻ đẹp hơn lại có mối quan hệ bất chính với phó tổng lợi bần của tập đoàn Vinh nghiệp nên cô ta luôn không qua Lợi Ni ra gì. cô ta luôn muốn tìm cơ hội để chơi cho lợi nì một vố, để cô ta phải cúi đầu nhận thua trước mình. lẽ nào vì lý do này mà lợi nì lại tát mình một cái sao? nhưng từ trước đến nay mình chưa hề biểu lộ ra mà sao cô ta biết được? làn da trắng nõn của lâm mai mai khi bị lợi nì tát cho một cái thì gò má đỏ ửng, còn xuất hiện vết bàn tay rõ nét. lâm mai mai há hốc miệng định hỏi tại sao, định nói là tôi đâu có chọc giận gì chị, chị dựa vào đâu mà tát tôi? nhưng lúc này lợi ni lại tát bốp một cái lên má trái của lâm mai mai sau đó lại một tiếng bốp giòn tan vang lên đây là cái tát thứ ba xin lỗi tổng giám sát lăng của chúng tôi ngay lợi ni lớn tiếng quát tổng giám sát lâm mai mai ôm mặt nhìn lợi ni với vẻ mặt khó tin đôi môi rôn rầy hỏi chị nói ai là tổng giám sát lăng mọi người đều đến đông đủ rồi chúng ta vào họp thôi Làng tiêu tiêu lặng lẽ nhìn lợi nì một cái, xoay người rời đi. Lợi nì nhìn thấy làng tiêu tiêu đi thì lạnh lùng nhìn Lâm Mai Mai một cái, sau đó cũng vội đi theo sau lưng. Từ đầu đến cuối, không ai ngăn cản lợi nì mà cũng không có ai lên trước đòi lại công bằng cho Lâm Mai Mai. Họ nhìn thấy làng tiêu tiêu là người cùng với thành binh từ trên xe xuống. Đồng thời, lợi nì còn nói làng tiêu tiêu là tổng giám sát tài vụ thì điều này có nghĩa là một cô gái thoạt nhìn no nớt này căn bản không cùng thế giới với họ ngoại trừ lợi bân hắn đứng trong đám đông tận mắt chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt khi hắn biết được thực tập sinh mà mới tối hôm trước bị mình sỉ nhục và sa thải ở tập đoàn không ngờ lại là người của hà gia thì lợi bân với thần sắc phức tạp nhìn lăng tiêu tiêu đã rời đi xa lúc này hắn lên xe rồi bỏ lái xe rời đi luôn rất nhanh dưới sự chủ trì cuộc họp của thành binh dự án công trình xây dựng ở khu đất mới do tập đoàn lâm khê chủ quản và tập đoàn Vinh Nghiệp là chủ thầu chính thức được thành lập. Tổng phụ trách dự án là Lý Kim Kỳ, thay quyền chủ tịch tập đoàn Lâm Khê, phó tổng giám sát dự án là Lỡ Sĩ Vinh, chủ tịch tập đoàn Vinh Nghiệp, tổng giám sát tài vụ là Lăng Tiêu Tiêu, giám sát tài vụ là Lợn Ni và Lâm Mai Mai. Phần lớn mọi người ở đây, ngoài hai vị chủ tịch thì không người nào biết được lai lịch thật sự của Thành Bình và Lăng Tiêu Tiêu. Hơn nữa, mặc dù vị trí tổng giám sát tài vụ xếp dưới hai vị chủ tịch, nhưng nhìn từ trật tự sắp xếp vị trí tại phòng họp thì không ai đoán được vị tổng giám sát tài vụ này sau này sẽ đóng vai gì trong dự án mới sau khi tuyên thệ nhậm chức xong làng tiêu tiêu là tổng giám sát tài vụ của dự án mới nhưng cảm giác thân phận địa vị còn cao hơn cả hai vị chủ tịch cô lên phát biểu bài thuyết trình cổ động dự án mới thành lập tiếp đó là màn gặp mặt và tự giới thiệu vô cùng dài và khô khan giữa các thành viên làng tiêu tiêu đứng ở trên bục phát biểu Nhưng ánh mắt mong ngóng như muốn tìm bóng hình quen thuộc trong đám người Cô thầm nghĩ Sao ngày quan trọng như này mà anh lại không đến Ở đoạn đường phía Nam Bắc Hoàn Của thành phố Nam Đô Sao nhiều xe đến quá vậy Tôi còn tưởng chỉ ít người đến thôi chứ Lâm giật nhìn đường gần như bị tắc nghẹt Mà cảm thấy không muốn đi lắm Thiêu ra Nhìn thời gian thì đoán chừng nghi thức nhậm chức kết thúc rồi Cỡ còn muốn đi không lái xe hỏi Lâm giật ngẫm nghĩ một lát nói Thôi không đi nữa, đưa tôi về bệnh viện Thánh Đức đi. Cảm ơn. Bởi vì chuyện của công trình nên hai ngày nay Lâm Giật không đến thăm Sở An Nhiên được. Hiện giờ dự án đã được bắt đầu. Trước khi Trương Hoành từ Càng Thành quay về thì mình tạm thời cũng được thả lòng hai ngày. Vừa đến bệnh viện thì nhìn thấy Sở An Nhiên đang được tiến hành tập luyện hồi phục cơ năng nên Lâm Giật không làm phiền cô nữa. Cậu lặng lẽ tìm một góc nào đó lấy điện thoại ra rồi nói chuyện với mấy anh em thân thiết trong ký túc xá. Về việc, Trương Dương đi làm lái xe cho lợi sĩ Vinh. Lâm Dật đã đánh tiếng với lợi sĩ Vinh rồi. Hai ngày này, Trương Dương vẫn đang phải chuẩn bị luận án tốt nghiệp. Xong việc rồi là có thể trực tiếp qua đó làm việc. Điều này cũng còn như giúp Lâm Dật được như ý nguyện. Tống Phán Tử thì đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, định sau này ở lại trường để dạy và làm giáo viên cả đời. Lý Hạo Thể khác, cậu xin tiền của gia đình, rồi thuê một phòng đơn ở gần trường, rồi mua máy tính và các thiết bị livestream Giờ đây, cậu đã mở phòng live và trở thành một streamer về mảng game. Khi biết được tin này, Lâm Giật không khỏi nghĩ đến việc mình cũng đang lên kế hoạch và cũng sắp triển khai dự án thể thao điện tử, nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu cậu, bởi vì lý Hạo chơi game thì quá tài rồi. Vì thế, cậu ta hợp với công việc streamer game chứ còn kém xa với trình chuyên nghiệp. Lâm Giật nói chuyện với họ mấy chục phút, khi nhìn thấy sợ an nhiên tập luyện sắp kết thúc, nên cậu bảo với họ là mình có việc sau này có thời gian rảnh sẽ nói tiếp lúc này lý hạo đột nhiên thần bí gửi một tin nhắn riêng cho lâm giật nói là mấy ngày nữa họ định tổ chức một buổi xã ngoại khi tốt nghiệp xong làng tiêu tiêu cũng đi còn dẫn theo rất nhiều người đẹp của khoa nữa cậu ta hỏi lâm giật có muốn đi không thật ra đây là vì làng tiêu tiêu muốn gặp lâm giật nhưng lại ngại nói nên đã nhờ anh họ nói với lâm giật cô ấy biết là mối quan hệ của lâm giật với mấy người bạn cùng phòng rất tốt nên lâm giật chắc chắn sẽ không từ chối lâm giật cũng không muốn làm lý hạo thất vọng nên ngẫm nghĩ một lát lên đồng ý cậu tắt điện thoại rồi ở bên cạnh sợ an nhiên đến tối khuya cậu mới rời đi lúc cậu đi vào thung lũng về thúy đi qua trước cổng biệt thự của tường sao bước chân cậu không kìm nổi mà dừng lại chiếc xe bèn tì bị đập nát phần đầu đã được công ty bảo hiểm kéo đi giờ đây trước cổng biệt thự đều trống trải đèn trong cửa sổ cũng tắt ngấm không ở nhà sao lâm giật nhau mày nghĩ lại những câu mà người đàn ông gây rối hôm qua nói. Thật ra, ngay từ ban đầu, sau khi biết được tưởng giao tốt nghiệp trường Elton, thì Lâm Giật đã biết, thân phận của cô chắc chắn không đơn giản, chỉ là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hà Thị. Giờ đây, người nhà tìm đến đây rồi, nên cô ấy muốn rời đi chăng? Đúng là cô gái kể lạ. Lâm Giật lắc đầu, rồi đi về phía biệt thự của mình. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì phát hiện, cô phiên phiến đã đợi ở cổng, Dường như đã đợi mình rất lâu rồi Cô phiến phiến là cô gái Có tính cách rất hòa đồng Điểm này có chút giống với sợ an nhiên Nên hiếm khi thấy vẻ gấp gáp Trên mặt cô ta Sao vậy? Lâm giật tò mò hỏi Đây là tờ giấy Mà giám đốc chiều nay đã để lại cho cậu Nói nếu như trước 10 giờ tối Mà không thấy cô ấy về nhà Thì hãy đi tìm cô ấy ạ Cô phiến phiến vội vàng nói Giấy Lâm giật cầm lấy tờ giấy mà cô phiến phiến đưa Sau khi mở ra Thì thấy có ba chữ Núi Phong Diệp Lâm giật ngẫm nghĩ một lát Giờ như cậu không có ấn tượng gì với nơi này Cô ấy còn nói gì nữa không Lâm giật vừa vào phòng vừa hỏi Không ạ Chỉ có điều lúc cô ấy đến đây Có lái một con xe thể thao màu đỏ rất đẹp Giọng nói thì to Vẫn chờ lên núi mà tôi đã nghe thấy giọng cô ấy rồi Sau đó cô ấy đến tìm tôi và đưa tôi tờ giấy này Cô phiền phiền nhớ lại rồi nói Haha <cười> Phụ nữ quan sát đúng là chi tiết thật Lâm giật ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho tường sao nhưng lúc mà đầu dây bên kia thông báo tắt máy thì cậu không kiềm nổi mà nhìn đồng hồ đã là 12h20 rồi nghĩ đến nơi được viết trên tờ giấy Lâm giật nói với cô phiến, phiến đang ngồi nhắn tin phiên phiến xem giúp tôi núi phong diệp là ở đâu vâng cô phiên phiến vội thoát khỏi WeChat rồi nhanh vào Baidu cho núi phong diệp không lâu sau liền xuất hiện lượng lớn thông tin liên quan đến núi phong diệp Ở thành phố Nam Đô, Lâm Giật ngẩng đầu nhìn một lát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng cầm điện thoại, rồi gọi lần nữa cho tường sao. Mẹ kép đang yên lành tắt máy làm gì không biết. Lâm Giật tối sầm mặt lại, rồi đứng phát lên, hỏi cô phiên phiến. Cô biết lái xe không? Biết ạ, cô phiên phiến nói. Vậy giờ cô hãy gọi điện cho Vương Trung Sinh, bảo ông ấy sắp xếp một con xe đến đây, có việc gấp. Lúc nói thì Lâm Giật đã bước đến cổng, Sau đó dường như nghĩ ra gì đó Cậu đột nhiên dừng bước chân, nói Phải là xe thể thao nhé Nhất định phải là xe thể thao Ngay bây giờ phải lái đến đây cho tôi Tưởng giao rất thích đua xe Hồi sinh nhật 18 tuổi cô cô Bố cô có tặng một con xe thể thao Ferrari màu hồng Từ đó cô thích loại trò chơi với tóc nhanh Và mang lại cảm giác kịch tính như này Mẹ cô mất sớm Người cha để cô nương tựa vào Thì cũng bận suốt ngày Thứ duy nhất có thể làm bạn với cô Chính là chiếc xe đó và cũng chỉ có những lúc cô lái chiếc xe đó ra ngoài đua xe với người khác thì cô mới không cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cảm giác trống rỗng trong lòng như được lấp đầy. tưởng ra của lúc đó thật chân thực. hơn nữa sau mỗi lần đua xe thì tâm trạng cô đều dễ chịu hơn nhiều, tất cả những nỗi uất ức hay tâm trạng không vui đều được xua tan đi hết cả. sau mấy lần tăng tốc liên tiếp, kim chỉ số đã chỉ về hướng 290 rồi. mặc dù tốc độ này chênh lệch không ít với con xe Ferrari đang có tốc độ nhanh nhất là 354, nhưng từ làn gió đêm thua qua dèm xe thì vẫn khiến tưởng rào khẽ nhào mắt, mái tóc bay loạn, một tay cô điều khiển vô lăng, một tay bật âm nhạc trong xe, trong thùng xe vang lên giọng độc đáo của âm nhạc anh cùng với nhịp điệu tiết tấu trầm thấp, tưởng rào khác với những nhóm đua xe thông thường. Cô ấy thích trong tiếng gầm rú của động cơ ô tô Mà bộc phát ra tất cả những tâm trạng cảm xúc đè nén trong lòng Đồng thời lại nghe những bài nhạc có tiết tấu chậm mà trầm thấp Tất cả được hòa quyện trong hai thái cực ôn ào, yên tĩnh Điều này khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình Giúp cho cô có thể bộc phát hết ra hai mặt tính cách của mình Lúc này đi song song cùng con xe Ferrari màu đỏ Là con xe Aston Martin màu bạc rèm xe đều được mở lộ ra khuôn mặt của một thanh niên lớp cất ngồ ngáo bên tay trái còn đeo khuyên tay màu bạc lấp lánh <cười> mặc dù trước đấy tôi đều không phải là đối thủ của cô nhưng cũng lâu cô không đua xe rồi cô thật sự vẫn có niềm tin là tối nay có thể thắng tôi sao con xe a martin mở bạc đến gần thanh niên đeo khuyên tai kia điên cuồng cười nói tưởng rào có chút chán ghét bộ mặt này của hắn nhưng vẫn nói chỉ cần anh nhớ hiệp ước giữa chúng ta là được những cái khác anh không cần quan tâm cô nhất quyết không muốn làm bạn gái tôi sao người thanh niên cười ha ha nói đó là chuyện của tôi tốt nhất là anh hãy chú ý nhìn đường đi tránh lại đầm vào hố đấy tưởng ra một chân dậm tăng tốc con xe Ferrari màu đỏ lập tức như con mãnh thú gầm rú rồi biến mất trong khúc cua ha ha cô cứ đợi đấy cho tôi lên đường núi phong diệp xem cô còn khoa trương được không người thanh niên huýt xám một cái rồi ra hiệu với xe thể thao Porsche ở phía sau. Hai xe cùng rú lên một tiếng, rồi phóng về chạm dừng xe của núi Phong Diệp. Đêm khuya, dưới chân núi Phong Diệp của Nam Đô, đây là một khu đất trống, nhưng lúc này được lấp đầy bởi các kiểu xe ô tô. Phần lớn đều là xe giá rẻ được tân trang lại. Còn có cả xe Porsche và Maserati cũng không thiếu những con xe đẳng cấp như Ferrari và Lamborghini. Bốn dàn loa cao hơn 3 mét đang mở bài Grand Up, Nhạc phim của bộ phim hot nhất, tốc độ và kịch tính tám, âm lượng được chỉnh lên nút cao nhất, đồng thời trên mỗi dàn loa đều có một người đẹp vô cùng sexy, chân đi giày cao gót màu đỏ 10 cm, cùng với đó là những màn nhảy múa lắc lư điên cuồng với nhạc điện tử. Ở đây tụ họp đủ kiểu nam nữ trẻ tuổi với kiểu quần áo quái dị. Họ ở đây đều hút thuốc, uống rượu, lớn tiếng cười nói, vô từ tạo những tư thế lẳng lơ với bạn khác giới. Không những thế, những người trong giới thương nhân và nhân viên văn phòng ở đô thị mà thường ngày vẫn ghét quán bar và cây TV, hôm nay cũng đến đây để tìm những kích thích mà cảm giác tốc độ mang lại. Dường như họ được thể hiện vẻ nổi loạn mà thường ngày họ không hề thể hiện ra. Cô phê phiến dừng con xe Viper Vipper màu đen có giá trị hơn 8 triệu tệ ở bên đường cách trạm dừng xe chưa đến 500 mét. Đây là lần đầu tiên cô lái con xe xị như này. Lúc xuống xe, sau lưng cô đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, hai chân cũng không ngừng rô dày. Thiều ra, đây là đâu vậy? Đã khuê như này rồi mà sao vẫn đông người ở đây thế? Hơn nữa xem ra toàn là xe xịn. Cô phiến phiến khẽ thầm một hơi, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn chạm dừng xe ở phía trước. Lâm giật cũng bước xuống, nhào mày nói. Chạm dừng xe cô núi Phong Diệp là nơi mà con cháu nhà giàu của Nam Đô, thậm chí là cả tỉnh đều thích đến đây để đua xe. ở đây đường núi gồ ghề nhưng mặt đường rất phẳng hơn nữa cách xa trung tâm thành phố ở đây đua xe trái phép thì cảnh sát cũng khó mà chú ý đến được không phải chứ giám đốc tưởng thuật nhìn rất đoan trang mà không ngờ lại thích bộ môn đua xe mang tính kích thích như vậy chẳng trách mà cậu không để viện trường sắp xếp lái xe đưa cậu đi điều này nếu như để người khác biết được thì chắc chắn mọi người sẽ bàn luận rất nhiều cô phi phiến kênh ngạc há hốc miệng trong lòng cô thì tưởng sao là người phụ nữ thành đạt cô độc kiêu ngạo lạnh lùng nên chắc chắn là người khá đơn điệu trong chuyện tình cảm hay những hoạt động giải trí lâm giật không hề nói gì mà chỉ có cau mày cậu căn bản không lo lắng người khác bàn luận gì mà chỉ là nhìn thấy những tin tức liên quan đến cuộc đua xe ở núi phong diệp trên baidu mặc dù đường núi ở đây thích hợp cho những người thích cảm giác kích thích và đua xe dã ngoại nhưng tồn tại với cảm giác kích thích đó chính là nguy hiểm đường núi ở đây quá gồ ghề Hơn nữa, phần lớn đoạn đường đều không có làn can, độ chiếu sáng cũng kém. Mỗi năm có không biết bao nhiêu xe thể thao và thi thể được vớt lên từ khe núi. Điều này dẫn đến núi phong diệp được dân mạng đặt cho một cái tên mới, núi chết. Gần như mỗi tháng ở đây đều có những tai nạn nghiêm trọng khi nhiều xe ô tô rơi xuống vách núi. Nhìn thấy tên tức này, Lâm Giật một phút cũng không dám dò dự mà bảo Vương Trung Sinh lập tức cho xe đến để cô phi phiến được cậu đến đây. Lâm thiếu ra, phải làm sao đây? Hiện giờ chúng ta phải đi tìm từng cái một mà. Cô phiên phiến bị kinh ngạc bởi nơi đầy xe ở phía xa hòa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những người như này. đây đúng là những người mà trước này cô chưa từng tiếp xúc. Không cần đâu. Cô ở đây đợi tôi. Khóa chặt cửa xe đợi điện thoại của tôi là được. Lâm giật nói xong thì đi về phía trạm dừng xe. Lúc Lâm giật đi đến trạm dừng xe thì đột nhiên nghe thấy phía sau vọng lại tiếng con gái. Này cậu em! đến tìm người phải không? Lâm giật quay đầu lại, thì nhìn thấy một cô gái vô cùng sexy, không biết đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Cô gái với tóc ngang vai, khuôn mặt vô cùng cuốn hút, áo sơ mi màu trắng sexy, chỉ cài ba cúc cùng với chân váy ôm sát, bên dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, cánh tay ôm trước ngực, trong tay kẹp điếu thuốc nữ, đúng là tràn đầy vẻ mê muội. Liễu nhân Nhân, mặc dù cô ta cắt tóc ngắn, Hơn nữa, ánh sáng xung quanh không đủ nhưng vẻ mê hoặc phát ra từ người cô ta thì Lâm Giật vẫn không thể nào quên được. Liêu Nhờ Nhân vô cùng tao nhã hít một hơi thuốc, cười nói Đến tìm Tường Giao sao? Lâm Giật lập tức vui mừng nói Cô biết cô ấy ở đâu sao? Cậu nhớ là Liêu Nhờ Nhân và Tường Giao có quen nhau nhưng không biết mối quan hệ thật sự của hai người thế nào? Đi theo tôi. Liêu Nhờ Nhân tao nhã xoay người lại rồi lắc lư đôi chân dài rồi rời đi Lâm Dật đi theo sau Lưu Nhân Nhân khi hai người xuất hiện ở bãi đùa xe dưới chân núi Phong Diệp. Lâm Dật vừa nhìn đã nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ giống kiểu mà cô phiên phiến miêu tả. Lúc này, con xe Ferrari màu đỏ và xe Lamborghini màu đen dừng song song ở giữa đường. Chỉ có điều qua rèm cửa xe mà Lâm Dật không nhìn thấy bóng dáng của tường giao. Lên xe đi. Lưu Nhân Nhân kéo cửa xe của xe Ferrari sau đó đôi chân dài bước vào trong xe ngồi vào vị trí lái xe rồi nói với Lâm Giật Nhưng... Lâm Giật há hốc miệng cậu vốn định nói bản thân đến tìm tường giao Nhưng lúc này gièm xe Lamborghini ở bên cạnh dần dần được hạ xuống lộ ra khuôn mặt với đầu chọc lóc và nụ cười kỳ quái Đây là người mà cô phải chờ trên xe sao? Thoạt nhìn thì hơi nhỏ nhỉ? Tên đầu chọc cười nói Theo nhiều quy tắc đua xe trong xe nhất định phải chở một người Thông thường đều là xe nam sẽ chở một người nữ trên vị trí phụ của xe lamborghini là một người đẹp với thân hình cực phẩm đôi môi đỏ mọng ăn mặc hết sức táo bạo trong xe còn cầm theo gương nhỏ đang trang điểm thêm trên mặt không được sao lưu nhân nhân kẹp điếu thuốc trong tay thản nhiên hỏi tất nhiên là được rồi chỉ là không biết cậu em này có được không đừng có lo lắng quá mà hù dọa cậu em này nếu không thì chẳng phải đêm này cô sẽ phòng đơn cố trước sao ha <cười> ha tên đầu chọc ha hà cười Đừng nhớ lời nữa, thua thì thu xe, thắng thì tối nay tôi là của anh. Liêu Nhân Nhân giật tắt điều thuốc trong tay, xoay người kéo cửa xe, ra hiệu cho Lâm Giật lên xe. Tôi, Lâm Giật tự chỉ vào mình, nói tiếp. Không phải cô bảo muốn dẫn tôi đi gặp tường giao hay sao? Lên xe đi, đến đỉnh núi rồi, cậu có thể gặp cô ấy. Lâm Giật do dự một lát, xong vẫn quyết định lên xe. Liều Nhân Nhân chắc chắn sẽ không làm hại cậu, điều này cậu có thể chắc chắn. Sau khi hai chiếc xe đua cao cấp Đồng thời đóng cửa lại Cả trường đua cũng trở nên im lặng Tất cả các xe đua bên cạnh đều đã tắt máy Chỉ còn lại hai chiếc trên đường đua Đang ấm ấm khởi động Phát ra những âm thanh khiến người ta cảm thấy kích thích Từng tế bào trong máu. Lúc trước cậu đã bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc chưa? Lưu Nhân Nhân đột nhiên hỏi Tàu lượn siêu tốc? Chưa what? Khi cô gái sexy giữa đường đua Vừa gạt cờ xuống Thì chiếc Ferrari đỏ lăn bánh lao đi Trong trước mắt đã biến mất khỏi vị trí xuất phát, lao như tên bắn về hướng núi Phong Diệp. 80, 100, 140, 170, 200. Nhìn những con số đang tăng lên chóng mặt trên đồng hồ đo màu đỏ, Lâm giật chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ra sức há to miệng, nhưng âm thanh lại bị chặn lại trong cô họng, không cách nào hét ra được. Chạy cũng nhanh đấy. Nhìn chiếc Lamborghini dẫn đầu đang rẽ vào đường núi, liêu nhờ nhân khẽ cười, tiếp tục hung hăng nhấn ga. Ôi mẹ ơi, chậm lại, chậm lại. Không được, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Mau dừng xe, đây không phải tàu lượn đâu, tôi mới xuống. Rẽ đi nhanh lên, chú ý góc rẽ. Địa hình đường núi ở núi Phong Diệp được xem là thánh địa đối với tất cả những người yêu thích đua xe ở Nam Đô, thậm chí là toàn tỉnh này. Bọn họ không còn hứng thú với việc đua trên những con đường quốc lộ thẳng tắp nữa. Đường núi ở đây gập ghềnh hiểm trở, quanh co uốn lượn như gọng kìm, Chỉ cần sơ ý một chút là có thể rơi xuống vách núi vực sâu, vốn không có hàng rào che chắn bảo vệ này. Cả người và xe đều nát, nhưng loại kích thích và hấp dẫn trí mạng này chỉ riêng việc tăng tốc độ thì không thể nào thỏa mãn được, bởi sự kích thích về tinh thần bao giờ cũng vượt lên trên cả những giới hạn của cơ thể. 230 Lúc có số màu đỏ nhảy lên đến 230, cũng là lúc lâm giật cảm tưởng toàn bộ cơ thể rơi vào mông lung, một tay cậu gắt gao bám vào tay nắm cửa sổ, Đây còn lại hùng hăng bấm chặt vào đùi Lưu Nhân Nhân, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đặc biệt khi chiếc Ferrari lao nhanh như chớp vào đường núi của núi Phong Diệp. Cậu hét thì hét, có cần phải cấu vào đuổi tôi không? Lưu Nhân Nhân một bên vẫn truyền tâm lái xe, một bên nhíu mày nói, mà lầm giật lúc này đã hoàn toàn không còn sức trả lời nữa. Một chất lỏng cay xè từ dạ dày trào lên theo đường thực quản, sạc lên mũi, lúc này nước mắt cũng sắp trào ra ngoài. Màu buông tay, cậu còn không buông tay Là cả hai đều đâm vào vách núi chết đó Nhân nhân bị cấu đau đến không chịu nổi Cuống cuồng kêu lên Lâm dật nhìn màn đêm bên ngoài vun vút qua cửa sổ Sau khi cân nhắc được mất Thì cuối cùng cậu vẫn chọn cách Thua bàn tay bấu trên bắp đồi gợi cảm của nhân nhân về chuyển sang bám vào tay vịn ở giữa Trước kia cậu chưa từng đua xe bao giờ sao Lưu nhân nhân đột nhiên hỏi Tôi thậm chí còn không biết lái xe Lâm dật có chút xấu hổ đáp. Vậy qua đêm nay sẽ biết Nhân nhân cười nói Trần lại nhấn ga khiến lầm giật kinh sợ Lập tức lại đưa tay bấu vào đùi cô Trên chiếc Lamborghini Đang lao thẳng về phía Ferrari Tên đầu chọc đột nhiên thả ga Đồng thời bật tai nghe bluetooth lên Tình hình thế nào rồi Phía biển kia chuyển đến Một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng Yên tâm đi Tất cả đều đúng theo kế hoạch Chỉ có điều trên xe cô ta có thêm một thằng nhóc Có giải quyết luôn không Tên đầu chọc hỏi lại Thằng nhóc ư Đối phương chờ mặc một lát hỏi tiếp Trông nó như thế nào Tầm 18-19 tuổi Có vẻ còn là sinh viên Không biết liều như nhân kiếm ở đâu ra Đoán chừng là để lấy cho đủ Nhưng mà em lo là nó sẽ làm lộ truyền tối nay của chúng ta Tên đầu chọc do dự nói Được rồi Tao biết thằng nhóc đó là ai Cứ làm theo kế hoạch Tạo hiện trường tai nạn giả Rồi sửa luôn hai đứa nó Tô Kiều Lập ngồi trong căn phòng nguy Nga lộng lẫy Gác điện thoại xuống mắt hắn lộ rõ tia tàn độc. Đối với chuyện của Vương Hải, hắn vốn đã sớm có chuẩn bị từ trước, phải bỏ con xe giữ con tướng. Người có thể mất, nhưng bất luận thế nào cũng phải giữ được số tiền kia. Thế nhưng không ngờ tới, nửa đường tự nhiên xuất hiện một lưu nhân nhân, không những làm hại người của hắn mà còn giao luôn chỗ tiền kia cho cảnh sát, không những làm hắn mất đi một tướng lĩnh mà còn mất trắng gần chục trậu lợi nhuận. Hơn nữa, điều làm tô Kiêu lập hận lưu nhân nhân đến thấu xương chính là Trước khi hắn tạo dùng trong phương ngàn kế, suýt chút nữa bịt miệng được Vương Hải, thì Lưu Nho Nhân lại trực tiếp vạch trần, khiến hắn mất cả trì lẫn trai. đặc biệt còn làm hắn mất hết thể diện trước các lão đại trong giang hồ. Vì thế, Tô kêu lập thề rằng, bất luận thế nào cũng phải làm cho Lưu Nho Nhân biến mất khỏi Nam Đô này. Nếu không, cả đời này, hắn cũng không ngẩng đầu lên được, hoặc cũng chẳng ai muốn làm ăn với hắn nữa. Tắt tai nghe, tên đầu chọc nhìn chiếc Ferrari đỏ đang vượt qua bên cạnh Lạnh lùng cười, sau đó lại nhấn ga đuổi theo. Nhanh, nhanh, hắn sắp đuổi tới nơi rồi. Lâm giật nhìn qua gương chiếu hậu, đèn xe chiếc Lamborghini trông như một con giã thố, đang trợn mắt làm cậu càng căng thẳng, ra sức vỗ đuổi lưu nhân nhân, làm cho cô tức không nói lên lời. Biết trước, vậy cô đã để cô gái đi với lâm giật cùng lên xe, như thế còn tốt hơn so với việc để cậu làm loạn trên xe thế này. Cầm miệng, lưu nhân nhân lạnh lùng quát, chân cũng theo đó nhấn ga mạnh hơn, tạo một pha bẻ lái tuyệt đẹp đưa chiếc xe đi qua khúc cua tiến vào đoạn cua tiếp theo hai chiếc xe xe một đỏ một đen tiếp tục lao như tên bắn trên đường núi phong diệp với tốc độ kinh người ngay cả ánh đèn lóe ra từ đèn sau xe kéo thành vệt sáng dài trong màn đêm men theo sườn núi chạy lên phía đỉnh lâm giật đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy phó lái chiếc lamborghini đằng sau không biết từ lúc nào đã dơ ngón giữa sơn móng đỏ che ra hướng về phía cậu không ngừng làm ra mấy động tác hạ lưu Cậu giúp tôi đáp trả cô ta đi. Lưu nhờ nhân ra lệnh. Tôi không biết làm thế nào? Lâm giật trả lời. Giờ ngón giữa cậu cũng không biết. Lưu nhờ nhân cười khinh miệt, nói tiếp. Chắc cũng chưa có bạn gái phải không? Lâm giật vẻ mặt ngắt ngứ, nghĩ. Biết hay không biết giờ ngón giữa thì liên quan gì đến có hay không có bạn gái chứ? Đến khúc cuối cuối cùng rồi, cậu cầm cho chắc vào. Được rồi, muốn bấu vào tôi thì cứ bấu. Lưu nhờ nhân còn chưa nói hết thì tay đã bẻ vô lăng, đồng thời kéo phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh tròi tai bụi bay mồ mịt cả chiếc ferrari đỏ nghiêng mình trở qua khúc cua dốc gần như cùng lúc đó khi thấy đẻ xe chiếc ferrari đã mất hút phía trước tên đầu chọc lập tức nhà ga hết cỡ chiếc xe từ từ dừng lại bên đường chìm đã xa bẫy có thể đóng cửa lòng rồi hắn cầm bộ đàm nói lúc này liêu nhờ nhân đã liên tục vượt qua năm khúc cua liên tiếp đang muốn tiếp tục tăng tốc trực tiếp một phát lao lên tận đỉnh thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe sau chưa có dấu hiệu đuổi tới mới bật liên kết bluetooth lên. đừng nói gì hết ngay tôi nói này không cần biết hiện tại cô đang ở đâu lập tức bỏ xe lại rời khỏi đó ngay lập tức nhanh lên. tai nghe vừa bật lên liền truyền tới giọng nói khẩn thiết của tường giao trong nháy mắt liêu nhược nhân cũng nhận thấy dường như có luồng ánh sáng mảnh lóe lên ở khúc cua trước mặt bên kia giọng nói đầy lo lắng của tường giao vẫn đều đều vang lên. Mặc dù lúc này liều nhờ nhân, nhân cũng ít nhiều hiểu ra vấn đề thì với tốc độ cao như hiện tại một khi cưỡng ép giảm tốc dừng xe thì hậu quả chính là đâm vào vách núi mà chết. Nhưng luồng sáng ban nãy dường như lại nhanh chóng lóe lên lần nữa mà khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Cô cũng không nghĩ nhiều liền nhắm ngay một cây phong bên đường sau đó dứt khoát bẻ vô lăng sang phải. chiếc Ferrari đang lao nhanh trong nháy mắt chuyển hướng lao ra mặt đường đột ngột hướng về phía vách núi. Vô vô gần như cùng lúc đó khi lưu nhân nhân chuẩn bị vượt qua khúc cua phía trước thì ở chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao hết tốc lực về phía trước đèn pha của loại xe tải này quá chói mắt khiến nhân nhân với lòng giật đều cảm thấy chính mình giống như bị mù vậy trước mắt chỉ thấy một mảng trắng xóa ngay cả đầu xe tải to đùng cũng không nhìn rõ chỉ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm xoẹt ngang qua mình ngay sau đó bang một tiếng nổ ý thức và tứ chi đều quay cuồng choáng váng, chiếc Ferrari điên cuồng cuối cùng cũng dừng lại Mình chết rồi sao? Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu lâm giật lúc ấy, khi nhìn thấy chiếc xe tải nặng nề lái từ trên núi xuống mà tiếng xe Ferrari cũng biến mất sau ngọn núi, tên đầu chọc đắc ý móc ra một điếu thuốc rồi đi xuống xe, thản nhiên châm thuốc Rất nhanh, chiếc xe tải đã xuất hiện trong tầm mắt gã, sau đó chậm rãi dừng ở ven đường Thế nào, có đâm được không? Đầu chọc cười ha ha nói. Không được, cô ta đã tránh được rồi. Lái xe đeo khẩu trang vẫn ngồi trên ghế lái, thấp giọng nói. Tránh được rồi. Đầu chọc sừng sốt một lát. Sao có thể chứ? Không phải lúc đó cô ta đang lái xe song song với xe tải hả? Khoảng cách gần như thế, tốc độ lái xe còn nhanh, làm sao cô ta có thể tránh được? Nhưng đúng là cô ta đã né được, nhưng mà lại dễ về hướng vách núi Lái xe ngắt lời gã nói. Vách núi Ha ha ha! Tốt tốt tốt, vách núi cũng được. Chà chà, vách núi cao như thế, ngã chết còn không bằng bị máy đâm chết. Bây giờ máy xuống chân núi sẽ có người đưa cho máy số tiền còn lại. Tao đến chỗ vách núi xem thử, không biết cô ta có rơi xuống vách núi thật hay không. Chắc chắn hiện trường sự cố sẽ vô cùng kích thích. Ha <cười> ha. Đầu chẳng đuổi tiền lái xe tải đi, rồi gã lên xe nhanh chóng đi về con đường phía trước. Lúc này đêm khuya thanh vắng, bóng đêm bao trùm cả ngọn núi, cũng vì có ngọn núi bao bọc. cho nên nếu không đi qua khúc cua thì dù chỉ cách nhau hai mươi mét cũng không thể nhìn thấy được mà trước đó Lưu nhờ nhân, nhân đã nhìn thấy có hai lần thấp thoáng để xe lóe lên từ trong gương chiếu hậu chiếc xe tải ấy đi qua ngã rẽ bởi vì đoạn đường đó quá trống cho nên ánh sáng phản xạ rất rõ ràng hơn nữa tối hôm nay đường núi phong diệp được bên câu lạc bộ đua xe cử người tới phong tỏa lại một chiếc xe đi ngược chiều cộng thêm việc lúc ở trên núi tưởng giao đã gọi điện thoại khẩn cấp tới Liêu Nhân nhân nhanh chóng ý thức được điều gì đó Nhưng đường núi chật hẹp lại quanh co Cô không thể bảo đảm Bản thân có thể kịp thời quay xe Rẽ sang hướng khác Hơn nữa nếu có thể tránh được cố va chạm này Nhưng đổi lại sẽ đối mặt Với vực thẳng sâu hút Thế nên cô đánh bất chấp nguy hiểm Nhanh chóng giảm tốc độ Sau đó đâm vào cây phòng sừng sững bên bờ vực Hai người Lâm Giật và Liêu Nhân nhân Được bảo lại bởi túi khí an toàn Lâm Giật ra sức rãy ruộa Vất vả mãi mới rút được một cánh tay Từ bên trong tôi khí ra Nhưng bỗng chốc cậu nghe được một tiếng sắc vang lên Có vẻ là tiếng cây bị gãy chiếc xe cũng bắt đầu rung lắc Cậu không sao chứ Đúng lúc đó Liều Nhật Nhân yếu ớt lên tiếng Lâm giật thở hát ra nói tôi không sao, vừa rồi là tiếng gì vậy Tôi nghĩ gốc cây kia sắp gãy rồi Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây Nếu không sẽ rơi xuống vực cùng với chiếc xe này mất Tầm mắt hai người Bị túi khí an toàn che khuất nên không thấy được rõ ràng tình huống bên ngoài xe nhưng liêu nhờ nhân nhớ rõ khi đó cô đã đâm trúng cây phong mà bản thân nhắm tới từ đầu nên mới không rơi xuống núi nhưng qua tiếng động vừa rồi chỉ sợ cái cây này cũng không chịu nổi vụ va chạm như thế nó sắp không giữ nổi ô tô nữa rồi sau khi va chạm với túi khí đầu cô có chút mê man nhưng ý thức muốn sống của cô vô cùng mãnh liệt liều nhờ nhân dãy ruột tháo đài an toàn sau đó mở cửa xe nghiêng người ngã sấp xuống mặt đất cùng lúc đó lâm giật cũng bỏ ra ngoài từ ghế phụ nhưng nhìn vách núi gần trong gang tấc hơn nữa do cậu cử động bàn tay nên đã khiến mấy cục đá bên cạnh lăn xuống dưới điều này khiến cậu không khỏi sợ hãi cùng lúc đó hai người nghe thấy âm thanh giang sắc tiếng thân cây đứt gãy tiếng bùn đất dưới dễ cây bục xa. liêu nhơ nhấn hét lên một tiếng rồi hai người chật vật bỏ dậy cũng không quay đầu lại mà chạy ngược về phía sau Âm âm, hai người kinh ngạc nhiên lại Do sự va chạm mãnh liệt của ô tô, cây phòng vốn đứng sừng sững bên vách núi cũng không chịu nổi nữa mà gãy ngang, đồng thời rễ cây cũng bị bật khỏi mặt đất, thân cây nặng nề với những mảng đất bám trên rễ thêm chiếc ô tô cùng nhau rơi xuống dưới đáy vực. Lâm giật nhìn thấy mà choáng váng, nhìn vách núi trông rỗng trước mặt, vách đá bên đường cũng nước ra một vết lớn, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp cả lưng áo cậu, những suy nghĩ khủng bố bỗng chấp choán lấy toàn bộ đại não hai người. Mau khỏi đây thôi. tôi đoán người của bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây kiểm tra lưu nhân nhân hít một hơi thật sâu cô nói nhỏ lâm giật khẽ gật đầu cậu quay sang đỡ lấy bả vai của lưu nhân nhân rồi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này bởi vì điện thoại của lưu nhân nhân kẹt ở trong xe cho nên những người khác không liên lạc được với cô tưởng giao đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công sau đó tưởng giao còn nghe được tiếng động mạnh dưới chân núi cô ấy lập tức liên hệ với hà trần nam nói rõ tình huống nơi này với ông Hà Trấn Nam không có con trai, cho nên ông coi đứa con gái này như sinh mệnh. Làm sao ông có thể để cô gặp nguy hiểm được chứ? Ông ấy lập tức kêu lái xe chuẩn bị xe, rồi nhanh chóng đi tới chân núi Phong Diệp. Sau khi biết tin đường lên xuống núi Phong Diệp đều bị chặn lại, Hà Trấn Nam lập tức cảm thấy không đúng. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ của những người ở bãi đỗ xe, Hà Trấn Nam bèn gọi đến Cục Cảnh sát Thành phố. Cục trưởng thấy thế, cũng nhanh chóng tự mình dẫn người tới đây, khống chế hiện trường. Còn Hà Trấn Nam thì tự mình lái xe đi lên đỉnh núi Phong Diệp. 20 phút sau, Lâm Giật và Lưu Nhân Nhân dìu nhau đi theo tuyến đường cũ để lên trên đỉnh núi. Tưởng giao đã chờ ở đó từ lâu. Trông thấy hai người xuất hiện, cô ấy vội vàng bước tới đón. Lâm Thiếu Gia, sao cậu cũng ở đây? Tưởng giao nhìn thấy Lâm Giật xuất hiện cùng với Lưu Nhân Nhân thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Nhưng cô vừa thấy trên mặt mũi tay chân Lâm Giật toàn là vết thương thì lập tức hiểu ra Xe Ferrari của cô hỏng rồi, tôi không đèn nổi đâu. Liêu nhân nhân ngồi dưới đất, cô ấy sờ trên người một lượt, lâm giật lấy một điếu thuốc đưa cho cô ấy. Tuổi còn nhỏ nhưng đã thích hút thuốc rồi hả? Liêu nhân nhân nhìn lâm giật một lát, nhưng lâm giật không trả lời, cậu đưa bật lửa cho cô ấy. Phổ, liêu nhân nhân thuần thục, ngậm lấy điếu thuốc, rít một hơi, cơ thể thòn thả quyến rũ nhẹ nhàng, tựa lên chiếc xe mini Cooper màu đen, ánh mắt cô nhìn xa xăm không có tiêu cự Do người khác làm sao? Tưởng giao chầm mặc một hồi lâu, sau đó chủ động mở miệng hỏi. Lưu Nhược nhân, nhân cười gật đầu. Chắc là do từ Kiều làm, lô hàng mà gã vất vả làm ra lại bị tôi chuyển cho cảnh sát. Hơn 10 triệu đấy, cũng đủ cho gã rửa tay dưỡng già rồi. Ha <cười> ha! Tề kiểu, lâm giật nhíu mày. Ừ, lúc ở bên trong cây TV, cái gã tức giận muốn đánh Vương Hải ấy. Lưu Nhược nhân, nhân chậm chậm nói. đều do tôi, nếu không phải cô đua giúp tôi trận này, thì cũng không phải gặp tình huống nguy hiểm như vậy tường giao thở dài nói bỏ đi, dựa vào cái trình độ gà mờ của cô nếu để cô đua, thì chắc bây giờ cô đã bị thằng chồng chưa cưới của cô ôm về nhà giải quyết tại chỗ rồi làm gì có cơ hội đứng đây xin lỗi thôi, cô giữ sức đi, để buổi tối cảm ơn Lâm Thiếu Gia cho tốt cậu ta đi từ xa tới, suýt nữa thì chết trên xe ngoại trừ lấy thần bao đáp ban đêm phải phục vụ người ta cho tốt ra thì cô cũng không còn cách nào báo đáp đâu. Lưu Nhân Nhân duyên dáng hút thuốc, nhưng những từ ngữ cô nói ra lại khiến Lâm Giật và Tưởng Giao đỏ bừng cả mặt. Mặc dù từ đầu tới giờ Lâm Giật không nói gì, nhưng cậu cũng hiểu được tối nay đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra người gây chuyện tối nay chính là chồng chưa cưới của Tưởng Giao, nhưng nhìn trạng thái Tưởng Giao bây giờ, có vẻ cô ấy cũng không để ý tới gã ta. Nhưng mà lời nói vừa rồi của Lưu Nhân Nhân đúng là khiến người khác phải suy nghĩ. này lâm giật đang trầm tư suy nghĩ cậu không hề ý thức được ánh mắt của cậu bây giờ đang rơi vào cặp chân dài quyến rũ của lưu nhân nhân cô ấy giơ tay vỗ đầu cậu một cái thì cậu mới mờ mịt ngẩng đầu hỏi sao thế <cười> <cười> sao ấy hả? chắc lúc đi đường cậu cũng phải sờ đủ nhìn đủ rồi chứ nhưng tôi nói cậu hay cậu có thể tơ tưởng đến bất kỳ cô gái nào trên đời chỉ có tôi là không được biết không ánh mắt xinh đẹp của lưu nhân nhân xoay chuyển Cô nhìn lâm giật với ánh mắt phức tạp. Vì sao? lâm giật theo bản năng hỏi. Bởi vì... Liêu Nhân muốn nói lại thôi. Cô ấy chừng lâm giật. Không thể là không thể. Nếu cậu thật sự có khả năng đưa tôi lên giường, cậu có tin người đầu tiên phát điện sẽ là mẹ cậu không? Đang nói chuyện, thì Liêu Nhân bỗng nhiên quay đầu. Cô lập tức thấy chiếc Audi A6 đang trao giấy phép thông hành. Chạy từ hướng chân núi lại đây. Cô gọi điện thoại cho ông ta. Lưu Nhân Nhân dập tắt đầu thuốc lá trong tay rồi đứng dậy. Ừ, tình huống lúc đó quá nguy hiểm. Ngoài thứ trường hà ra, tôi thật sự không biết tìm ai mới đáng tin nhất. Tưởng rào gật đầu, giọng điệu của cô có vẻ bất đắc dĩ. Cô lái xe cho tôi xuống núi, tôi không muốn gặp ông ta. Điều khi Lâm Giật thật sự không ngờ tới chính là sau khi Lưu Nhân Nhân nhìn thấy chiếc xe này thì cô ấy bỗng dưng thay đổi thái độ sau đó trực tiếp xoay người ngồi vào ghế sau của xe Cooper rồi đóng cửa lại. Trong tình cảnh bối rối thế này Xe Audi dừng lại ở ven đường Hà chấn Nam vội vàng đi ra ra giật, giật Khi nhìn thấy lâm giật Hà chấn Nam sững sờ một lát Sau đó vội vàng bước tới Đưa tay kiểm tra một lượt người vào mặt lâm giật Ông ấy lo lắng hỏi Giật giật sao cháu lại ở đây Sao lại bị thương trên mặt Đám người kia không làm gì cháu chứ Cháu cứ nói với chú ba Chú ba đã phong tỏa toàn bộ ngọn núi này Chú chắc chắn sẽ không để cho tên xấu xa nào chạy trốn được cho dù thế nào cũng phải tay cháu bằng múa thụ này à cháu không sao nhưng mà chân lưu nhân nhân bị thương hay là chỗ ba đi xem chị ấy thử xem lâm giật nhắc nhỏ nói rốt cuộc lưu nhân nhân và chú ba này của mình có quan hệ gì hiện giờ lâm giật cũng rất muốn biết cục trưởng hà hiện giờ tiểu thư không thoải mái tạm thời nghỉ ngơi trên xe một lát tường giao đứng bên cạnh giải thích không thoải mái hà trấn nam suy nghĩ một lát rồi liếc nhìn tường giao Sau đó ông ấy xoay người Đi đến bên cạnh xe cúp bơ màu đen Chuyện này có phải nhắm vào con không Nó liên quan tới lô thuốc viện Mà lần trước con ra cho bố ở KTV đúng không Hà Trần Nam không hồ là người đứng đầu Hệ thống cảnh sát của một tỉnh Lúc trên đường Ông ấy chỉ mới phân tích đơn giản một lát Thì đã hiểu rõ đầu đuôi việc này Chuyện này không liên quan tới ông Để tự tôi giải quyết Mặc dù là cách cửa sổ xe Nhưng cũng có thể nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn Của Lưu Nhân Nhân Nhưng mấy đứa đua xe phi pháp ở chỗ này chẳng lẽ cũng không liên quan gì tới bố sao? Hà Trấn Nam tức giận nói Ở đây xảy ra vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy Bố đã để Cục Thành phố quản lý hiện trường rồi Bây giờ còn có hai lựa chọn Một là về nhà cùng bố Hai là đi cùng người của Cục Thành phố quay về trại tạm giam chịu thẩm vấn Con tự mình lựa chọn đi Về nhà, lâm giật cao mày ánh mắt cậu nghi ngờ nhìn về phía tường giao Tôi lặp lại lần nữa Chuyện của tôi không cần ông quan tâm chẳng phải chỉ là trại tạm giam thôi sao? cũng không phải tôi chưa từng tới đó thứ trưởng như ông bận trăm công nghìn việc đừng lãng phí thời gian trên một người công dân nhỏ bé tầm thường như tôi được không? Liêu nhân Nhân nói xong thì không cho Hà Chấn Nam cơ hội mở miệng cô nói tiếp thư ký tưởng tôi mệt rồi phiền cô cho tôi về nhà cảm ơn nhìn thấy Hà Chấn Nam tức giận tới đỏ bừng cả mặt tưởng ra vội đi lên trước nhẹ nhàng an ủi tiểu thư không sao đâu hay bây giờ tôi cho cô ấy đi bệnh viện kiểm tra trước rồi có chuyện gì tôi sẽ báo cho ông đầu tiên được không Hà Trấn Nam im lặng một lát rồi gật đầu nói vậy được cô đưa con bé đi bệnh viện trước đi nhưng ngày mai nếu cô có thời gian rảnh thì tốt nhất đi tới phòng làm việc của tôi một chuyến tôi mong có thể hiểu thêm một số chuyện về buổi tối hôm nay từ cô Thứ chẳng Hải yên tâm ngày mai tôi nhất định sẽ tới Tường Giao nói vậy cứ quyết định như thế đi lúc về nhớ phải cảm ơn chị tưởng cho tốt nếu không có cô ấy thì đẹp này con đã phải ở lại trại tạm giam rồi đấy. Hà Trấn Nam nói xong, hình như còn chưa hết giận, ông ấy lại bổ sung. Nhân nhân, bố đã nói với con rồi, vẻ sau ít dính vào mấy chuyện xấu như này đi. Con thật sự tưởng mình có bản lĩnh lớn, năng lực mạnh mẽ. Mấy cái loại đại ca liêu manh trên đường đều phải nể mặt con hả? Bố cho con biết, nếu không phải có bố ở sau lưng giúp con, thì bây giờ con không biết con đang bị giam ở chỗ nào đâu. Được rồi, sau này cứ tự giải quyết cho tốt. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bố. Không có việc gì. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. do giật, cháu muốn đi về cùng chú không? Hà Trấn Nam nói xong thì quay sang hỏi Lâm giật. Không cần đâu chú ba, dưới chân núi có xe đang đợi cháu. Cháu và hai cô ấy cùng đi xuống được rồi. Lâm giật vừa cười vừa nói. Ừ, cháu chú ý an toàn. Có việc thì gọi điện cho chú. Hà Trấn Nam lên xe rời đi. Tưởng sao nhìn tới tận khi ông đi rồi, sau đó mới yên lặng thở dài. Lên xe đi. tường giao lái xe lâm giật và lưu nhân nhân ngồi song song ở ghế sau cả quãng đường im lặng tận tới lúc sắp xuống núi lưu nhân nhân mới duỗi ngón tay trắng nõn ra trước mặt lâm giật ý muốn thuốc lá trong xe cấm hút thuốc lâm giật tức giận nói đây là xe của tôi đôi mắt đẹp của lưu nhân nhân xuất hiện vẻ giận dữ cô ấy trực tiếp thỏ tay vào túi quần lâm giật móc nửa bao thuốc trùng nam hải còn lại ra é vẻ mặt lâm giật chợt thay đổi Cậu vô thức di chuyển bắp đuổi qua một bên bảo trì khoảng cách an toàn với Lưu Nhân Nhân. Ha <cười> ha! Lưu Nhân Nhân đốt thuốc lá rồi nhẹ nhàng đưa lên mồi xít một hơi. Đôi mắt xinh đẹp thả nhề nhề lâm giật trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Lần sau chị lấy thuốc lá có thể nói trước một tiếng không? nam nữ khác biệt cũng đâu phải tôi không cho chị. Vẻ mặt lâm giật lung túng ngày càng nói chuyện cũng có vẻ không liều loát. Lưu Nhân Nhân hờ lạnh một tiếng đưa môi đỏ mỏng hiện lên vẻ chế giễu. sợ hả ấy, chúng ta là quan hệ chị em chúng ta không nên đùa kiểu này thì tốt hơn Lâm giật lo lắng nói chị em cái gì chứ Liêu nhờ Nhân mỉa mai rồi nhìn cậu cô thả nhiên nói nhưng trước khi cậu lên xe thì cậu đâu có coi tôi là chị gái đâu thế nào, ngực của chị gái cũng không tệ làm đúng không hả Lâm giật sững sờ sau đó vô thức nói ra độ đàn hồi rất tốt Vậy cậu còn muốn sao không? Lưu Nhân Nhân quay đầu, đôi mắt đẹp chuyển động, cô dùng về mặt quyến rũ nhìn Lâm Dật. "Ha ha, không cần, một lần là đủ rồi, không ra so nữa." Mồ hôi lạnh sau gáy Lâm Dật đổ ra như mưa, cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc bà chị họ của cậu muốn làm gì. "Được rồi, Lưu đại tiểu thư, cô là chị gái của Lâm Dật, đừng trêu cậu ta nữa." Tường giao lái xe ở phía trước, không nhịn được mở miệng nói, Lưu Nhân Nhân gật đầu, cô ấy nhìn Tường giao qua kính chiếu hậu. khóe miệng hơi cong lên Cô không nói thì tôi cũng quên mất Cậu ấy còn phải giữ thể lực để buổi tối hưởng thụ thật tốt sự báo đáp của cô nữa Tưởng sao cũng không ngờ Liêu Nhân Nhân lại dám nói tới chủ đề này không những thế lại lôi cô vào nữa Lập tức bộ ngực cao ngất của cô vì tức giận mà lên xuống vào phòng Cô tức giận nói Vậy thì phải hỏi xem cậu ta có dám không Lâm giật giật mình một cái Cậu bất ngờ đến nỗi ngẩng đầu Cô nói thật hả Nhưng ai biết tưởng giao vẫn chưa nói gì thì Lưu Nhân Nhân đã cười ha ha trước. Tưởng giao tôi nói không sai nhỉ. Thằng nhóc này có ý với cô đấy. Tôi thấy cô cũng không cần lo lắng dịch liễu với dịch da gì nữa. Tối hôm nay cô để cậu em trai này của tôi mần thịt thì Hà ra sẽ cho cô chỗ dựa. Một dịch da còn con thôi có là gì? Lưu Nhân Nhân dù tưởng giao là một người cực kỳ điềm đạm trưởng thành nhưng cô cũng chịu không nổi việc Lưu Nhân Nhân trêu gẹo một cách sỗ sàng như thế. khuôn mặt cô ứng đỏ cô dùng sức đặt chân ga lái xe mini Cooper với tốc độ của xe thể thao lao thẳng xuống chân núi như thế mới chặn được cái miệng đang muốn nói tiếp của Lưu Nhân Nhân đã đến chân núi khắp nơi đều có còi báo động của xe cảnh sát rất nhiều cảnh sát đã đến đây bọn họ dùng dây phong tỏa toàn bộ chân núi phong diệp rồi lần lượt lập biên bản những người hơi khả nghị được đưa thẳng lên xe tạm giữ sau đó đưa thẳng về trại tạm giam lúc này trước Lamborghini đua xe cùng Lưu Nhân. Nhân Đang yên lặng đậu bên ngoài Tên đầu chọc trên xe không biết đã đi đâu mất rồi Nhưng nếu thứ trường hạ Đã tự mình ra lệnh Thêm nữa bọn họ cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc Nên sớm muộn gì cũng phá được vụ án này thôi Mấy người bọn họ Hoàn toàn không phải lo lắng Xe mini Cooper đi tới ngã tư Thì bị cảnh sát ngăn lại để điều tra thông tin Cục trưởng Cục Thành phố Nghiêm Hậu Đông tự mình đứng một bên quan sát Ông mong có thể tìm được manh mối chính để giải quyết vụ việc Càng sớm càng tốt Cục trưởng nghiêm Ông và anh em trong cục vất vả rồi Tối nay tôi mời mọi người ăn khuya nhé Hà Trần Nam cười chào hỏi nghiêm hậu đông Mặc dù ông là cấp trên của nghiêm hậu đông Nhưng việc gì lên làm Thì vẫn phải làm Thứ trưởng Hà khách khí rồi Khiến cho con gái ông gặp phải nguy hiểm thế này Cục thành phố Nam Đô chúng tôi có trách nhiệm rất lớn Xăm cũng xin thứ trưởng Hà yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ mò trong phá án Đòi lại công bằng cho con gái ông Nghiêm hậu đông nghiêm mặt nói Ông ấy cũng không dám sĩ diện trước mặt Hà Trần Nam. Hà Trần Nam gật đầu, ông nhìn xe Cooper đang tiếp nhận kiểm tra rồi hỏi. Đã ghi chép xong thông tin của con gái tôi chưa? Khi phóng xe đi, Lâm Giật đã nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát Hà Trần Nam rất lâu, cậu không khỏi thở dài một tiếng. Có phải cậu cảm thấy tôi rất vô tình đúng không? Liêu nhờ nhận đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lâm Giật không biết phải trả lời như thế nào nên đành chọn cách im lặng. Không phải ai nhìn cũng giống vẻ bề ngoài của họ đâu. Cậu cho rằng tôi tàn nhẫn. Đó là do cậu chưa thấy được chuyện tàn nhẫn hơn mà một số người làm cơ. Trong làn khói thuốc, tư thế của Lưu Nhờ Nhân vẫn rất tào nhã. Cô khẽ nhà mắt lại, khiến cho đôi mắt trông hẹp dài và quyến rũ hơn rất nhiều. Lâm giật muốn mở miệng, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy tưởng sao đang nhìn chăm chăm mình với vẻ mặt phức tạp, thì cậu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trước xe chạy đến khu Trung cư lục Hợp, Lưu nhân nhần bước xuống xe, sau đó tưởng giao lái xe trở lại thung lũng phỉ thúy. Suốt đường đi, cô phiên phiến lô lái con xe Hermès Vipers GT màu đen. Ngoại hình siêu ngầu của những siêu xe hàng đầu như Lamborghini, Bugatti, cùng những đợt âm thanh gầm rú, đủ sức làm sôi máu tất cả mọi người, kể cả nam lẫn nữ. Mặc dù đi vào lúc nửa đêm nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. điều này cũng khiến lòng hư vinh nhỏ bé của cô phiền phiến lần đầu tiên được mãn nguyện như vậy. trước copper và GT từ từ đi vào khu biệt thự, cô phiền phiến về nhà trước, còn tường giao mời lâm giật vào nhà ngồi một lúc. thật sự muốn bao đáp sao? lâm giật xuống xe, cậu cho một điều thuốc, rồi lặng lẽ ngắm nhìn tư thế đầy quyến rũ của tường giao khi cô cúi người mở cửa xe bước ra. lại đây, ngồi xuống đi. tường giao vò nhẹ mái tóc, cô đi giày cao gót bước vào trong biệt thự. Lâm Dật đứng ở cửa mãi cho đến khi khu sòng Điếu thuốc mới đi vào. Không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có chút căng thẳng nhưng đồng thời cũng có chút hưng phấn. Sự hưng phấn này là vì vừa rồi đã viết bồ xe sao? Lâm Dật ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ lung tung. Sau đó ánh mắt cậu chú ý tới cảnh tưởng giao tùy tiện đá giày cao gót vào trong phòng khách. Tưởng giao rất thích đi giày cao gót, hầu như mỗi lần Lâm Dật nhìn thấy cô. trên đôi chân xinh đẹp của cô đều đi một đôi giày cao gót vô cùng tinh xảo đôi giày cao gót cao trung bình chín phân có thể khiến vóc dáng vốn đã hoàn hảo của cô càng thêm thon gọn một đôi chân xinh đẹp khó ai sánh được đôi chân này khiến người ta không thể rời mắt đi được lâm giật liếc lên tầng cậu nghĩ tưởng rằng có thể sẽ mất một lúc để thay quần áo vào tẩy trang cho nên cậu lúng túng cúi người nhặt chiếc giày cao gót tinh xảo lên rồi quan sát kỹ lưỡng này lâm giật khi lâm giật đang đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình về đôi giày cao gót của nữ thần thì đột nhiên giọng nói của tường giao mang theo vẻ kinh ngạc vang lên bên tai lâm giật kinh ngạc ngẩng đầu ánh mắt ngại ngùng của cậu đúng lúc bắt gặp ánh mắt bối rối của nữ thần tường giao bốn mắt nhìn nhau lâm giật cảm thấy mặt mình lúc này có thể dán trứng gà được rồi lâm giật cầm đôi giày cao gót của tường giao trên tay cậu cười gượng, ha ha cậu không tẩy trang hả à giờ thì chưa Tôi đợi lát nữa cậu đi rồi mới làm Ánh mắt của tưởng giáo Vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Giật Đó là đôi giày cao gót Mà cô vừa mới cởi ra Cậu, cậu thích nó sao Ngập ngừng hồi lâu Tưởng giao không biết Tại sao cô ấy lại đột nhiên hỏi như vậy Lâm Giật cũng ngẩn người trước câu hỏi của cô ấy Nếu cậu nói thích nó cậu ấy sẽ tặng đôi này cho cậu sao Nếu cậu đeo vào thì sẽ như thế nào nhỉ Tôi chỉ xem chút thôi Ừ, xem một chút thôi gù thời trang của cô thật sự rất tốt, đôi giày cũng rất đẹp, haha. <cười> Lâm giận cầm đôi giày cao gót của tường giao trong tay, cậu không ngừng mỉm cười nói. tường giao khẽ thở ra, hai má không hiểu sao lại nóng lên. tôi tôi đi rót cho cậu một cốc nước, cậu cứ xem trước đi. tường giao đi một đôi dép bông, đôi chân trắng nõn quyến rũ di chuyển. cô vội vàng đi từ lầu hai xuống, cô liếc nhìn đôi giày cao gót đang trên mặt đất, rồi mới xoay người đi vào phòng bếp. chết tiệt. lâm giật nhìn đôi giày cao gót trong tay cậu im lặng hít một hơi hình như nó có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nhưng lúc này tường Giao đã cầm cốc nước nóng đi ra khỏi bếp lâm giật vội vàng đặt chất giày cao gót xuống đất cậu ngượng ngùng đứng lên nhận cốc nước nóng từ trong tay tường dao à nếu cậu thích thì tôi có thể tặng nói cho cậu tường Giao cầm tách trà ánh mắt cô có vẻ kỳ quái nói tặng tôi cái gì chứ lâm giật ngẩn người giày cao gót tường Giao nói Tôi lấy nó để làm gì? Để dùng. Sau một lúc hoảng sợ kinh ngạc, tưởng giao đã dần bình tĩnh trở lại. Dùng nó như thế nào? Vẻ mặt lâm giật tràn đầy khó hiểu hỏi cô. Cậu muốn dùng nó như thế nào thì dùng? Nếu cậu không thích, thì vẫn còn rất nhiều giày cao gót trong phòng ngủ trên lầu. Cậu có thể tự mình đi lựa chọn. Tưởng giao nghiêng người nhìn lâm giật, đôi mắt đào hoa xuất hiện tia sáng. Trong ánh mắt cô mang theo ý cười không che giấu được. Thôi đi, thôi đi. Tôi nghĩ tôi vẫn nên về nhà thì hơn. Đã muộn rồi, cô nghỉ ngơi đi Lâm giật uống một hơi cạn cốc nước Rồi đứng dậy đi về Không muốn tôi bá đáp cậu hả Thấy Lâm giật từ đầu tới giờ Không dám nhìn mình Tưởng giao không khỏi nở nụ cười Bá đáp hả Lâm giật kinh ngạc quay đầu lại Tưởng giao chắc chắn là người phụ nữ hấp dẫn nhất Mà Lâm giật từng thấy Lông mày đẹp như tranh vẽ Khi chất lạnh lùng Nhưng đôi mắt đào hoa và dáng điệu quyến rũ yêu kiều Lại khiến người ta cảm thấy Cô ấy luôn xinh đẹp quyến rũ xinh đẹp nhưng không dung tục đẫy đà nhưng không mập mạp quan trọng hơn là cô ấy hơn cậu 5 tuổi cô gái như thế chính là hình tượng hoàn mỹ nhất về gù chị gái trong lòng lâm giật lúc này cô ấy đang ngồi trên sofa tay chống lên chiếc cằm xinh đẹp của mình đôi mắt đẹp khẽ chuyển động đang nhìn anh cười báo báo đáp thế nào lâm giật cảm thấy cổ họng mình khô khốc. phùng tưởng sao bỗng dưng thấy buồn cười nụ cười tươi như hoa Thân hình quyến rũ của cô khẽ rung lên vì nụ cười đó, nhưng dường như cô nghĩ đến điều gì đó, nên sự vui vẻ lại dần mở đi. Không sao đâu, tôi chỉ nói đùa với cậu thôi. Cậu thật sự muốn tôi lấy thần báo đáp hả? Tưởng sao nói đùa? Ồ, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Cô cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Lâm giật gật đầu, đang định giờ đi, thì nghe thấy tưởng sao nói. Tháng sau tôi muốn đi Tam Á nghỉ lễ, cậu có thời gian không? Lâm giật hít sông một hơi. Hôm nay là ngày mấy? Tường giao liếc mắt nhìn thời gian. Ngày 25. Bây giờ tôi sẽ quay về xem khách sạn trước. Tôi sợ muộn sẽ bị người ta đặt hết phòng. Cô có điều gì muốn nói thì nốt lại gửi tin nhắn cho tôi. Trước 12 giờ nhé. Muộn hơn tôi sợ đi ngủ mất rồi. Lâm giật bước ra khỏi biệt thự. Cậu đi thẳng lên sườn đồi. Sau đó mới đột ngột tăng tốc. Một mạch lao vào trong biệt thự. Khi cô phiên phiến vẫn còn đang ngần người thì cậu đã trực tiếp kéo tài cô ấy rồi ngồi lên ghế sofa. 20 phút sau, cô phiên phiến trở về phòng thay chiếc váy y tá cùng đôi tất đã dính bẩn, sau đó thì vào phòng làm việc trên tầng 3 để giúp Lâm Giật chọn phòng ở Tam Á và lên lịch trình cho kỳ nghỉ lễ. Nhờ cô phiên phiến, thì Lâm Giật mới hiểu được kỳ nghỉ mà tưởng giao đã nói đúng là một kỳ nghỉ thật sự. Những người giàu có giống bọn họ, nếu đã có biệt thự nghỉ diễn của mình ở Tam Á hay không, thì họ cũng sẽ thuê trước một căn biệt thự ở vịnh Á Long. Mỗi ngày ngủ cho đến khi đã mắt rồi đi ăn những bữa ăn bổ dưỡng tắm nắng bên hồ bơi của khu biệt thự hoặc là thuê du thuyền ra khơi tắm nắng trên bong tàu du thuyền sau đó uống rượu sâm panh Còn những người thích câu cá thì cũng có thể câu cá trên du thuyền Ở trên bong thuyền cũng có những đầu bếp cao cấp khi bắt được cá sẽ trực tiếp làm thành món sashimi ăn ngay tại chỗ Sau khi lâm giật nghe xong thì mới hiểu Chà trách khó nhìn thấy những bức ảnh hay tin tức của người nổi tiếng hoặc những người giàu có phờ nắng vui đùa dưới nước trên mạng, bọn họ ai nấy đều đi du thuyền ra biển, giống như là không muốn tham gia những cuộc vui ở chỗ đông người, tưởng tượng ra dáng người hoàn hảo của tường Dao khi mặc bikini, nằm duyên dáng trên boong tàu của du thuyền, Lâm giật lau nước miếng rồi hỏi cô Viên Phiến. "Chúng ta có biệt thự hay du thuyền nào ở Tam Á không? Nếu có thì không cần phải thuê nữa, đến hạt lại phải trả cảm thấy phiền phức lắm." Cô Viên Phiến lắc đầu. "Tôi cũng không biết." Việc này cậu có thể hỏi viện trưởng vương Tôi nhớ rằng chúng ta cũng có viện dưỡng lão ở Tam Á Nhưng việc này nằm ngoài phạm vi của tôi Tôi không có cách nào hỏi giúp cậu được Lâm giật gật đầu Việc này không sao cả Nếu viện trưởng vương không biết Thì có thể trực tiếp hỏi chú Lưu. Dù sao Lâm giật nhớ Trong báo cáo tài chính Hạ Gia cũng có rất nhiều tài sản cố định ở Tam Á Không biết có du thuyền hay không Nhưng mà chuyện phòng ốc Chắc chắn không phải lo lắng rồi